Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chơ Chẽn, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Và đúng là Chơ Chẽn đúng không quý vị, cô gái tên là Tuyết trong câu chuyện này lại muốn chiếm hết tất cả mọi thứ của cô gái tên là An Nhi. Từ quần áo, tất cả đồ chơi đẹp hay là mọi thứ đều muốn tranh giành cùng với em và ngay cả người yêu của em chỉ còn muốn tranh giành. Và không biết được rằng cuộc sống của hai cô gái lại tiếp tục ra sao sau khi mà tiếp tục sống trong một ngôi nhà. Tâm An nghĩ có một câu nói này rất hay. Khi mà chúng ta cho một người, mỗi ngày chúng ta đều cho một người một một cái kẹo. Và khi đến một ngày nào đây chúng ta quên hoặc là chúng ta không cho nữa. Thì người này lại cho rằng chúng ta là một người sống, không hiểu chuyện, không biết điều. Và quay ra trách chúng ta là vô tâm, bạc bẽo. Vậy thì giống hệt trong câu chuyện này. Và không biết cô gái An Nhi Phải sống với chị gái của mình ra sao Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe Những tập tiếp theo của bộ truyện này Tâm An xin cảm ơn quý vị Và chúc cho quý vị có một ngày Thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại Tôi là con chung của ba và mẹ Trước khi lấy mẹ tôi Ba tôi có một đứa con gái Chị ấy hơn tôi 2 tuổi Để nói về cô chị gái này Thì chỉ có hai chữ trướng khí Mới đủ để diễn tả Về con người và tính cách của chị ấy Thực sự rất là trướng khí Những thứ tôi thích Chị ấy cũng thích Bạn bè của tôi chị ấy cũng muốn chơi cùng Quần áo tôi mặc Chị ấy cũng mua về giống tôi Đến cả bạn trai của tôi Mà chị ấy cũng thích Và thích tới mức Lên giường có bầu với người ta. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy chị ta trướng khí. Để nói về chị gái tôi thì đúng là quá đỉnh rồi. Lại được thêm phần mẹ tôi luôn thiên vị chị ấy. Tỉ như chuyện chị ta thích bạn trai tôi, mẹ tôi lại khuyên tôi, bỏ bạn trai của tôi đi, để nhường lại cho chị gái. Chị ấy mất mẹ từ nhỏ nên đáng thương, thiếu thốn đủ thứ. Nhìn chị gái tôi khóc lóc, rồi được mẹ ruột tôi ôm ấp rỗ rành. Tôi thực sự không biết ai mới là con ruột của mẹ tôi. nhịn hết nổi, tôi nhìn về hai người bọn họ và nói ra hết suy nghĩ trong lòng tôi. chỉ còn khóc lóc cái gì chứ? Người nên khóc là tôi mới đúng. Tôi và Vũ quen nhau. Trong lúc bọn tôi đang còn yêu nhau chưa chia tay, thì chị và anh ta lén lút ngủ cùng với nhau. Để bây giờ có em bé. Chị khóc cái gì? Tôi có làm gì sai với chị chứ? Tôi có giật bồ của chị đâu? Chị nói đi, nói đi! Chị Tuyết đưa mắt nhìn tôi Nước mắt ngắn dài Giả vẻ như đau khổ lắm Chị xin lỗi Chị không cố ý Đêm đấy tại chị say quá Chị không biết gì Chị xin lỗi Chị quỷ xuống xin em Em bỏ qua cho chị lần này có được không Chị hứa Sau này chị không bao giờ gặp Vũ nữa Chị sẽ về quê Chị sẽ rời xa các em Chị Tuyết vừa khóc vừa nói Mẹ tôi thấy như vậy Liền ôm lấy chị dỗ rành. Thôi mà con, không ai trách con hết. Mọi người đều biết là con không muốn như vậy. Về quê cái gì mà về, đừng có nghĩ bậy. Con cứ ở lại đây, con có nhà, có gì, có ba. Đi đâu mà đi? Nói xong mẹ lại quay sang tôi. Ý tứ trách móc rõ ràng. Nhi à, dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi. còn trách chỉ con cũng đâu có được cái gì đâu. Chị con đâu có muốn như vậy. Thằng Vũ ấy mà Thôi con cứ bỏ quét nó đi Hai đứa chưa có gì sâu đậm Thì bỏ nhau đi Chị Tuyết cũng ngủ với thằng đấy rồi Con không thể nào không hiểu chuyện được Tôi nghe mẹ tôi nói Mà hai tay của tôi lùng bùng Tôi nhíu chặt lông mày Tức giận kìm nén Ý của mẹ là gì Nếu như sau này con lấy chồng Chồng con ngủ với chị Tuyết Thì con cũng phải bỏ chồng Để nhường cho chị Tuyết có đúng không ạ Còn nói cái gì thế hả? Làm sao lại có chuyện đấy được? Ai lại làm ra cái chuyện như thế? nhi à? Con không hiểu ý của mẹ sao? Ý mẹ là chỉ riêng chuyện này thôi. Là chuyện của thằng Vũ thôi. Dù gì thì... Con cũng nói chia tay rồi còn gì. Thôi thì cứ để đấy cho chị con. Tôi thực sự không muốn tiếp tục nghe thêm. Tôi đứng phát dậy. Thôi được rồi. Mẹ làm ơn đừng nói thêm nữa. Bây giờ dù là trường hợp gì... Thì mẹ nhất định cũng binh chị Tuyết. Vì chị Tuyết là con ruột của mẹ. Còn con, con chỉ là con hoang, được lấy từ ngoài đường về. Là chị Tuyết giật bạn trai của con. Nhưng con vẫn là đứa, phải hiểu chuyện có phải không? Con vẫn phải nhường bạn trai cho chị ấy. Đủ rồi. Trong lòng mẹ nếu chỉ có một mình chị Tuyết, thì mẹ cứ ở lại đây với chị ấy. Con đi, con đi là được chứ gì? Nói xong tôi đeo túi sách lại vào người... Sau đó đi nhanh về phòng Đóng sầm cánh cửa lại Tôi hiện tại thực sự rất khó chịu Tôi không biết sẽ đi đâu Nhưng mà trước mắt tôi phải dọn ra khỏi căn nhà này Tôi mở tủ gom quần áo Mỹ phẩm và đủ dùng cần thiết Đem theo tiền và thẻ ngân hàng Nhắt đầy một vali Sau đó mở cửa bước nhanh ra ngoài Mẹ tôi và chị Tuyết ở bên ngoài chờ tôi Nhìn thấy tôi xuất hiện Bọn họ liền đi tới giải thích Nhưng tôi nhất quyết không nghe Như thấy không thể nào lai truyền được tôi, mẹ tôi thở dài, vành mắt của bà đỏ hoe. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, là bà lo lắng cho tôi, bà lại nói ra mấy câu làm lòng tôi thực sự nguội lạnh. Bà nhét một ít tiền vào túi sách của tôi, bà nhìn tôi, đau lòng nhắc nhở. Mẹ biết tính của con gì à? Mẹ biết con quyết định rồi, thì khó lòng mà thay đổi được. Thôi thì tạm thời con cứ đi đi. Đợi con suy nghĩ thông suốt, giờ con quay về. Nhưng mà có chuyện này. Mẹ mong con đừng nói chuyện của chị Tuyết và thằng Vũ cho ba con biết. Được chứ? Nếu như ba con mà biết chuyện, chắc là ông ấy giết chị con mất. Mẹ... Tôi tròn mắt nhìn mẹ ruột tôi. Bao nhiêu sự thất vọng đều gom hết vào đáy mắt. Đến nước này rồi, mà mẹ không nghĩ cho con. Hử! <cười> Mẹ chỉ sợ chị ấy bị ba giết chết thôi sao Còn con thì sao Con là cái gì của mẹ Mẹ nói đi Con là cái gì Chị Tuyết nghe tôi tức giận Chị ta liền kéo vali của tôi giữ lại Sau đó là một màn thảo mai khóc lóc Nhì ơi Em đừng đi Em đừng nói nặng với gì như thế Chị là người sai Để chị đi Cứ để cho chị đi Chị biến đi Chị không có tư cách nói chuyện với tôi Cút đi Dừng lại một chút, kìm nén Tôi lại nhìn sang mẹ ruột mình Tôi tủi thân tới cực điểm Mẹ à, con thất vọng về mẹ quá Mẹ chỉ biết có ba thôi Mẹ chỉ thương con của ba thôi Còn con, còn con là con của mẹ Thì sao? Mà thôi, bỏ đi, bỏ đi Mẹ tôi nhìn tôi Bà rõ ràng thấy được ánh mắt đau lòng của tôi Môi của bà ấy mấp máy muốn nói gì đó Nhưng tôi lúc này thực sự không còn muốn nghe thêm. Mẹ tôi sinh ra tôi, nhưng bà không thương tôi bằng đứa con gái của người khác sinh ra. Trong mắt bà ấy, trong lòng bà ấy chỉ có chị Tuyết, chỉ có tình yêu mà bà dành cho ba tôi. Mà cũng vì tình yêu vĩnh hằng đó, nên mẹ tôi luôn sợ ba tôi bỏ bà. Vậy nên bà luôn ra sức đối xử thật tốt với chị Tuyết. Mặc kệ cho đứa con gái, bà rứt ruột đẻ ra phải chịu đựng tủi thân, hết lần này đến lần khác. Vậy thì được. Tôi sẽ đi. Mẹ tôi không thương tôi. Nơi này không dành cho tôi. Thì tôi nhất định phải rời đi. Tôi quyết định đi trong sự tồi thân. Tay kéo vali. Đi lang thang vô định. Đã hơn một giờ đồng hồ. Nhưng mà vẫn chưa có điểm đến. Mẹ tôi vừa rồi gọi cho tôi rất nhiều lần. Nhưng tôi không nghe máy. Vũ cũng nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi thực sự không thèm để tâm đến. Tôi bây giờ không muốn... Đến nhà người quen Và tôi không muốn về nhà ngoại Càng không dám về nhà nội Tôi một thân một mình lang thang trong đêm Chắc là tôi lại tìm một khách sạn nào đó Để nghỉ ngơi Mọi chuyện sau đó tính tiếp Ngồi trên ghế đá Mẹ tôi lại gọi điện đến Tôi siết chặt điện thoại nhưng không nghe Tôi ngồi cuộn mình ôm lấy chân Và không biết nên làm gì Cứ ngồi ngần ngơ như vậy Điện thoại lại tiếp tục gieo chuông Tôi biết mẹ gọi Nên tôi không thèm nhìn đến điện thoại Để điện thoại sang một bên Để mặc ai gọi đến thì gọi Gọi được một lúc điện thoại lại có tin nhắn Tôi nghĩ nghĩ một chút Cũng không hiểu tại sao Lại cầm điện thoại lên xem Tôi cứ tưởng là mẹ hoặc là Vũ Nhắn tin cho tôi Nhưng tin nhắn lúc này hiện lên Tên của một người khác Con gái Con đang ở đâu Mau gọi lại cho ba nhé Tin nhắn được gửi tới Tôi chỉ vừa mới đọc Thì điện thoại lại reo lên thêm một tiếng chuông Lần này cũng là ba tôi gọi Tôi cứ nhìn tên của ba được lưu trên màn hình điện thoại Hồi hộp so sử mất vài giây Tôi mới dám nghe máy Dạ con nghe Con đang ở đâu? Ba tôi đón con Ba... Ba đang ở nhà à? Ừ, ba vừa về Con đang ở đâu? Tối rồi không được ở bên ngoài Con gửi định vị đi Ba đến đón Đừng có cãi lời ba Dạ vâng Tôi tắt máy, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên trời Cảm giác lúc này thực sự quá khó chịu, lại quá bế tắc Tôi không biết phải làm sao Tôi có thể chống đối lại mẹ tôi Nhưng với ba thì không Tôi ngoan ngoãn, ra ngoài không dám làm gì khác Bởi vì tôi xa mẹ Ba tôi thương tôi, còn mẹ tôi Mẹ tôi không bao giờ để tâm đến tôi Ngược lại với ba tôi Bà tôi quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của tôi Bà tôi không thiên vị cho chị Tuyết Bà tôi bảo vệ và nâng niu cả hai chị em tôi Vậy nên khi thấy ba gọi đến Trong lòng tôi vừa tủi thân lại vừa thấy yên tâm Bởi vì tôi biết bà không giống như mẹ Bà thực sự thực lòng lo lắng cho tôi Tôi ngồi ở đó thêm một lúc Trong đầu với rất nhiều suy nghĩ dối bời Mãi chờ đến khi thấy xe của ba chạy tới trước mặt, nhìn thấy gương mặt thân thương của ba, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang đều như muốn tuôn trào hết ra ngoài. Vừa rồi cứng rắn với mẹ biết bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại tủi thân bấy nhiêu. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền đi tới ôm chầm lấy ba tôi, vừa ôm vừa khóc, nức nở nghẹn ngào, nói không thành câu. Ba tôi thương tôi lắm, thấy tôi khóc như vậy, ba hít sức đau lòng, rỗ dành tôi đủ thứ Tôi trước giờ không mít ướt đâu Nhưng đối với những chuyện đã xảy ra Tôi không khóc không được Dù có mạnh mẽ tới đâu Thì tôi cũng thấy bản thân bị tổn thương Đều sẽ thấy đau lòng khổ sở Ôm lấy tôi vỗ về Ba vỗ lưng tôi Giống như lúc tôi còn bé Vừa vỗ ba vừa nói với tôi Ngoan ba thương Được rồi về nhà thôi con Con gái Ai lại ở ngoài này Về thôi Ba đưa con về nhá Tôi khóc thút hít gật đầu sau đó đi tới xe ngồi vào xe của ba im lặng ngoan ngoãn để ba trở về nhà bà tôi trước giờ vẫn hiểu tính tôi như vậy biết tôi thích ngồi sau xe máy nên mỗi khi ra đường cùng tôi nếu có cơ hội bà luôn dùng xe máy để chờ tôi suốt quãng đường về ba không hỏi gì nhưng mà trong lòng tôi biết bà dường như đã biết được hết mọi chuyện theo lịch thì đáng lẽ ngày mai ba mới về đột nhiên về sớm như vậy Chắc chắn có ai đó nói cho ba tôi, nghe điều gì đó. Có điều tôi không quan tâm lắm, bởi vì dù sớm hay muộn thì ba cũng phải được biết, chuyện này không thể nào cứ giấu ba tôi mãi được. Trở về nhà, việc đầu tiên ba tôi làm là đi tìm chị Tuyết để mắng cho chị ấy một trận. Trước mặt tôi, trước mặt mẹ tôi, ba tôi không thiên vị một chút nào, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Mắng con, cũng dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để mắng. Nhưng mà chị gái tôi đúng là kiểu người trướng khí kỳ cục. Trước mặt mẹ tôi thì khác, nhưng mà ở trước mặt ba tôi thì khác. Trước mặt ba, tính tình ngỗ ngược của chị Tuyết hiện ra hoàn toàn. Bà tôi nói một câu, chị ta cãi lại một câu, chưa từng nhận ra rằng bản thân mình làm sai. Nước mắt nhạt nhòa, chị Tuyết đứng dậy đối diện với ba tôi. Trước sự dỗ dành của mẹ tôi, chị ta gào lên. Thế thì bây giờ ba muốn con phải làm sao? Chẳng nhẽ, Bà bắt con phải bỏ đứa con của con sao? Tại sao bà ác như vậy chứ? Đứa bé này có tội tình gì? Bà tôi đối diện với đứa con gái cưng. Ông giận nhưng vẫn kiềm chế. Gằng giọng nói tiếp. Con nhìn lại bản thân của con xem. Công việc thì không ổn định. Tiền bạc không có. Lấy cái gì để nuôi con? Rồi ba của đứa nhỏ này là ai? Là bạn trai của em con. Con muốn cưới thằng Vũ sao? Tuyết ơi là Tuyết. Con đang nghĩ cái gì trong đầu thế à Con bị điên rồi có phải không? Đúng, con muốn cưới Vũ Anh ấy phải có trách nhiệm với con của con Bạn trai của Nhi thì sao? Chỉ là bạn trai thôi mà Đâu phải là chồng của Nhi đâu Mày Tuyết ơi là Tuyết mày điên rồi Mày định dùng cả đời này để tranh giành mọi thứ với em mày có phải không? Bà hỏi mày Từ trước tới giờ Bà có để mày thiếu thốn cái gì chưa? Tại sao mày lại có suy nghĩ khốn nạn như vậy chứ? Thằng Vũ là bạn trai của em gái mày Mày chen chân vào mối quan hệ của em mày, rồi bây giờ mày nói như kiểu ba ác độc với mày, muốn giết chết con mày. Thế tại sao? Tại sao mày làm những chuyện này để làm cái gì? Nhi nó làm gì mày? Nói đi! Nói rõ ra xem nào! Chị ta đến nước này vẫn có thể gân cổ lên mà cãi. Là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Ba nói rằng con muốn giành giật mọi thứ của con Nhi. Ba nói như vậy, không sợ làm tổn thương con à? Ngoài ý muốn sao? Trên đời này có chuyện ngoài ý muốn nào? Mà chị gái lại ngủ với bạn trai của em gái ruột mình không hả Tuyết? Mày qua mặt được gì mày? Nhưng mày không qua mặt được tao. Là mày sai. Mày phải nhận cái sai của mày. Tất cả là do mày tự làm tự chịu. Không ai ép mày làm chuyện này. Mày không còn là người. Mày về tỉnh táo lại đi. Mặc kệ cho mẹ tôi đang kéo tay kéo chân an ủi. Nhưng chị ta vẫn như một con trâu lì. Vênh mặt lên thách thức Thì ra là tôi sai sao Được Tất cả đều là lỗi của tôi Tôi phải bỏ cái thai này đi chứ gì Tôi phải quỳ dưới chân con nhi để xin được tha thứ chứ gì Ý của ba là như vậy có phải không Mẹ tôi một hai ôm lấy chị Tuyết Vừa ôm vừa khuyên nhủ Tuyết à nghe gì Đừng có cãi nhau với ba con Ba giận ba nói như vậy thôi Nhưng ba không hại con đâu Tuyết à Chị Tuyết không thèm nghe lời của mẹ tôi nữa Chị ta còn đẩy mẹ tôi một cái Làm cho bà xém ngã Tôi đứng đây sót mẹ Nhưng vì giận nên không muốn đỡ bà Tôi vẫn im lặng ngồi yên một chỗ Để xem kết quả của câu chuyện này Sẽ diễn ra như thế nào Tiếp sau đó Bà với chị Tuyết vẫn tiếp tục cãi nhau Chị Tuyết dọa còn đòi dọn ra khỏi nhà Và đòi về nhà ngoại Bà tôi đối với mấy lời dọa dẫm này Vẫn vô cùng cứng rắn Bảo chị Tuyết nếu dám đi Thì đừng mong có được một đồng nào trợ cấp Bà tôi còn nói rằng bà sẽ nói những chuyện mà chị Tuyết đã làm cho ông bà nội ngoại của chị ấy nghe để mỗi người mắng chị ấy một câu cho não của chị ấy có thể thông suốt Sau gần nửa tiếng cãi vã cuối cùng sức mạnh của đồng tiền cũng chiến thắng chị Tuyết không dám dọn ra khỏi nhà chỉ có thể ôm một cục tức chạy về phòng và khóc lóc Bà tôi đối với thái độ ngoan cố không biết nhận sai của chị ấy thì rất tức giận còn đi tới khóa cửa phòng của chị Tuyết lại Không để cho chị ấy được ra khỏi nhà Bà tôi không ép chị Tuyết bỏ đi đưa bé Nhưng ba tôi không đồng ý Để Vũ chịu trách nhiệm Bà nói rằng chị Tuyết có lỗi với tôi Chị ấy phải chịu trách nhiệm về hành động ngu ngốc này của bản thân Bà còn nói rằng Vũ là một thằng đàn ông tồi Không xứng với bất kỳ đứa con gái nào của ông Tối hôm đó tôi không ngủ được Nửa đêm ra ngoài rót nước uống Thì lại gặp mẹ tôi đang ăn mì trong phòng Nhìn thấy mẹ tôi không nói gì Chỉ lặng lặng rót nước uống Sau đó lại lặng lặng quay trở về phòng ngủ Chỉ là lúc tôi vừa quay người trở về phòng Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng Có phải lúc tối Con gọi cho ba không? Tôi xưởng người quay lại Nhìn vào ánh mắt như chất vấn của mẹ Tôi không tin Tôi hỏi lại Ý của mẹ là Mẹ tôi vẫn ngồi như vậy, dưới ánh đèn yếu ớt vọng từ nhà vệ sinh. Tôi nghe thấy giọng của mẹ tôi vô cùng xa lạ. Bà con không thể nào trùng hợp về nhà như vậy được. là con gọi cho ba, nói hết mọi chuyện với ba con có phải không? Mẹ đã nói với con rồi. Con đừng nói chuyện này vội. Tại sao con không nghe lời mẹ? Trong từng đấy năm được mẹ nuôi dưỡng, mặc dù biết mẹ luôn thiên vị cho chị Tuyết, Cũng biết mẹ bảo vệ chị Tuyết nhiều hơn Nhưng tôi thực sự không nghĩ đến một ngày Mẹ tôi lại có thể lạnh lùng chất vấn tôi Trong sự nghi ngờ to lớn như vậy Rõ ràng tôi mới là đứa Nên được an ủi nhất Nên được sỗ giành nhất Thế nhưng tại sao mẹ tôi lại chỉ biết chất vấn tôi Trách móc tôi Mẹ tôi không thể một lần đứng về phía tôi được sao Một lần bảo vệ tôi thôi Một lần tin tưởng tôi Một lần thôi mà khó đến như vậy sao Tôi đi tới gần bàn ăn, ánh mắt nhuốm một màu thất vọng. Giống như là tôi chịu đủ sự đau lòng. Tôi mím môi, nói hết những tâm sự đã chất chứa từ rất lâu. Tôi biết sao đêm nay tôi và mẹ khó mà làm lành với nhau được. Nhưng mà tôi vẫn quyết định nói ra, nói rõ hết những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng Mẹ à, con biết là mẹ thương chị Tuyết. Mẹ thương chị ấy từ bé. Đã không có mẹ. Thương chị ấy vì thiếu sót tình thương của người mẹ. Con biết. Con hiểu chứ. Vậy nên từ trước tới giờ, con lúc nào cũng nghe lời mẹ. Nghe mẹ không tranh chấp với chị Tuyết. Nghe mẹ phải nhường chị Tuyết. Nghe mẹ phải yêu thương chị Tuyết. Mẹ có thấy từ nhỏ tới giờ, con dành cái gì của chị Tuyết chưa? Đến cả thứ con thích nhất. Mẹ bảo con nhường. Bởi vì chị ấy thích. Con vẫn nhường cơ mà. Nhưng có phải vì con hiểu chuyện như vậy? Nên mẹ luôn nghĩ rằng con quá đầy đủ. Còn có ba thương có mẹ nuôi dưỡng. Vì vậy nên mẹ mới không muốn thương con nữa. Có phải không ạ? Nhì à? Ý của mẹ không phải như vậy. Tôi cố tình không nghe mẹ nói hết. Tôi cất ngang lời của bà. Ông bà ngoại nói năm xưa. Lúc mẹ muốn lấy ba. Ông bà ngoại không đồng ý vì sợ mẹ khổ. Sợ mẹ không thể nào bao dung được con gái riêng của ba Nhưng khác xa mới lo lắng của ông bà. Mẹ là chị thương chị Tuyết hết lòng hết giả. Mẹ dành hết tình thương cho chị ấy. Mẹ nhường hết những gì tốt đẹp nhất mà đáng lẽ ra con gái của mẹ nên có để hết cho chị Tuyết. Mẹ thương chị Tuyết nhiều đến mức mà đến chính ba còn cảm thấy thiệt thòi cho con. Đến chính ba cũng luôn nhắc nhở mẹ rằng mẹ phải thương đồng đều đừng có thiên vị đứa chung đứa riêng. Con biết, con biết mẹ áp lực Mẹ sợ người ngoài nghĩ rằng mẹ không tốt với con chồng Hoặc là chính mẹ thực sự yêu thương và xem chị Tuyết như con gái ruột của mình Nhưng mà mẹ ơi Mẹ có một lần nào nghĩ tới sự thiên vị của mẹ Là điều bất hạnh, bất công cho con không ạ? Tôi dừng lại một chút Giọng tôi rưng rưng Cố gắng để gần giọng Giữ được sự bình tĩnh đến cùng Tôi tiếp tục Chị Tuyết không có mẹ Chị Tuyết đáng thương Chị Tuyết xứng đáng có được tình thương của mẹ Vậy còn con Con không xứng đáng có được tình thương và sự bao dung của mẹ sao Chị Tuyết không có mẹ Đây là lỗi của con à mẹ Tại sao con phải hết lần này đến lần khác nhường nhịn chị ấy chứ Nhường chị ấy Những điều mà con rất thích Có đôi khi con nghĩ Nếu mà chị Tuyết không mất mẹ Vậy thì con Con có thể đã được mẹ dành trọn tình yêu thương cho con Hoặc là có đôi lúc còn ước con là chị Tuyết Để mà được mẹ thiên vị cho con Kiể nhi Đừng như vậy Mẹ Nói tôi đây đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình Không còn đủ mạnh mẽ Bởi vì tôi có thể nói ra hết được những gì chất chứa trong lòng Mà không hề rơi nước mắt Hóa ra khi nếm trải quá nhiều sự thất vọng Con người ta lại có thể mạnh mẽ đến như vậy Mạnh mẽ tới phi thường Tôi biết mẹ tôi muốn nói gì Tôi thấy được sự đau lòng của bà Nhưng tôi Tôi không muốn nghe thêm Những gì mẹ tôi nói ra đều rất vô nghĩa Vậy nên bây giờ Tôi không muốn nghe nữa Tôi xoay người rời đi Không muốn bản thân mình phải tức giận Và làm tổn thương mẹ mình Tôi quay về phòng Cố gắng chịu đựng cho hết đêm nay Chỉ là lúc tôi vừa ra khỏi phòng bếp Tôi đã nhìn thấy ba Chắc ba tôi đã đứng ở đây Và nghe được hết mọi chuyện Tôi thấy sắc mặt của ba không tốt Nhưng mà tâm trạng của tôi lúc này rất tệ Tôi không muốn nói chuyện với ai Kể cả là ba tôi Tôi nhìn ba mình Nụ cười già tạo hết sức có thể Tôi nói để cho ba yên tâm Con không sao đâu Ba đừng trách mẹ nhé Mẹ thực sự thương ba nhiều lắm Đừng làm ba ấy tổn thương Con mệt rồi, con về phòng nghỉ trước. Ba cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Con thương ba. Nói xong tôi không dám nhìn vào mắt ba. Sau đó vội vàng trở về phòng. Vội vàng chạy trốn người đàn ông. Thương tôi hơn cả mạng sống. Cánh cửa phòng được đóng lại. Lớp nguy trang của tôi dần sụp đổ. Tôi rơi nước mắt. Tôi cảm thấy trái tim mình như muốn chết đi một nửa. Mẹ tôi mà. Bà ấy thương tôi. Nhưng bà thương ba tôi nhiều hơn Cũng vì thương ba Nên bà lại càng thương chị Tuyết Càng thiên vị chị Tuyết Bởi vì bà sợ Bà sẽ đánh mất ba tôi Từ khi còn bé Mẹ tôi chưa bao giờ mắng tôi Ép tôi phải nhường cái gì cho chị Tuyết Nhưng nếu như giữa tôi và chị Tuyết có tranh chấp Mẹ sẽ đến bên cạnh tôi Nhỏ nhẹ kể về những thiếu thốn của chị Tuyết Kể chị Tuyết đáng thương như thế nào Rồi cứ như vậy tôi sẽ tự động mà nhường nhịn bởi vì mẹ luôn khen tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới nhận ra được rằng hóa ra chị Tuyết chưa từng thiếu thốn cái gì. Người mà luôn thiếu thốn mọi thứ trước giờ chính là tôi mới đúng. Chị Tuyết chị ấy có mẹ, còn tôi, tôi mới đúng là đứa không có mẹ. Bà tôi nhốt chị Tuyết trong phòng một tuần liền, mà một tuần này Tôi cũng không ra ngoài Tôi cứ ở trong phòng suốt Sau gần 2 tuần Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại Tâm trạng cũng dần tốt lên Trong thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều Tôi cũng gặp Vũ Nghe những gì anh ấy nói Cuối cùng tôi đưa ra được quyết định đúng đắn Trong lòng tôi Vũ tìm tới tôi Anh ấy nói rằng anh ấy muốn có trách nhiệm Với đứa bé trong bụng trị tuyết Anh ấy xin lỗi tôi Còn khóc lóc rất nhiều Vì đã làm tổn thương tôi Vũ không giải thích chuyện anh ấy và chị Tuyết phát sinh quan hệ như thế nào. Có điều tôi không thèm hỏi bởi vì thực sự tôi không thèm muốn biết. Sau khi gặp Vũ tôi cũng tìm đến ba. Tôi khuyên ba nên để cho chị Tuyết và Vũ cưới nhau để đứa bé có đầy đủ ba mẹ. Vũ có thể không phải là người đàn ông tốt nhưng anh ấy có khi nào sẽ là một người cha tốt. Tôi tin như vậy. Suy cho cùng thì đứa bé không có lỗi gì. Cũng không nên để trẻ nhỏ phải gánh chịu sai lầm của người lớn. Bà tôi ban đầu còn do dự, bởi vì ba sợ tôi lại phải chịu thêm nhiều tổn thương từ chuyện chị Tuyết và Vũ cưới nhau. Nhưng sau một hồi nghe tôi tâm sự, ba tôi cuối cùng đồng ý, để Vũ đến nhà chào hỏi bàn chuyện cưới xin. Thật ra thì tình cảm của tôi dành cho Vũ không sâu đậm. Bọn tôi biết nhau gần chục năm, hẹn hò chỉ được gần nửa năm, Nói không có tình cảm thì không hẳn, nhưng mà tình cảm ít lắm, không đủ làm tôi phải suy sụp đến mức tiểu tụy sống giờ chết giờ. Trước kia tôi đồng ý làm bạn gái của Vũ cũng là vì không muốn nhìn thấy sự chân thành mà anh ấy bỏ ra lại không đem lại kết quả gì, bởi vì anh ấy theo đuổi tôi từ rất lâu, và cũng chính sự theo đuổi đó mới là thứ làm cho tôi động lòng. Vũ thích tôi từ khi bọn tôi còn đi học, tưởng ngẫy thời gian đi qua, Nếu tôi không có tình cảm thì cũng có tình thân. Hơn nữa tính tình của Vũ còn rất tốt, rất tử tế và chân thành với tôi. Tôi không hẳn là không có tình cảm với Vũ hoặc có khi chút xíu tình cảm này của tôi chỉ là động lòng trước tấm chân thành mà anh ấy đã dành cho tôi. Bởi lúc mà tôi đồng ý làm bạn gái của Vũ, tôi cũng nghĩ rằng Một người chân thành như vậy thì chắc chắn Có thể dần cảm hóa được trái tim sắt đá của tôi Nhưng ai có ngờ Nửa năm quen nhau Tình cảm chưa kịp phát triển Thành tình yêu Tôi lại bị chị Tuyết dập tắt hoàn toàn Không còn một xót lại chút gì nữa Nghĩ đi nghĩ lại Cũng thật đáng thương cho Vũ Tôi biết anh ấy cũng khổ sở lắm Tự tôi có thể cảm nhận được Thôi thì nhân duyên như vậy Có thể ông trời biết Tôi không thể nào yêu Vũ Sống như vũ yêu tôi vậy nên n đầu ấy ghép Vũ và chị Tuyết với nhau cũng hy vọng chị Tuyết và Vũ sẽ hạnh phúc hy vọng là như vậy chuyện của chị Tuyết và Vũ được quyết định sau khi hai nhà ngồi xuống nói chuyện rõ ràng chuyện cưới hỏi rất nhanh chóng đã có kết quả vì chị Tuyết có em bé ba mẹ tôi không muốn kéo dài thời gian kết hôn nên định luôn hai tháng sau sẽ cưới đãm hỏi cũng không cần Chị Tuyết cũng đồng ý. Vậy là do đó nhà tôi bận rộn đủ thứ cho đám cưới sắp tới của chị ấy. Tôi thì không thấy khó chịu gì, nhưng ba tôi thì lại lo lắng rằng tôi không được thoải mái. Vậy nên ba đặt cho tôi một vé đi du lịch trong 2 tuần. Đợi đến khi tôi trở về, mọi chuyện trong nhà cũng lắng xuống. Tôi không cần phải cảm thấy không được vui. Tôi nghĩ ba tôi làm vậy cũng đúng. Cũng đỡ cho chị em tôi nhìn mặt nhau mà không vui, ảnh hưởng đến ngày trọng đại của chị Tuyết. Vậy nên tôi quyết định đi du lịch. Có điều đi du lịch chưa được một tuần, thì tôi lại chạy vội về. Là bỏ của chạy lấy người, chạy thẳng luôn về nhà ông bà ngoại, ở hẳn thêm 2 tuần nữa. Còn về lý do vì sao tôi lại bỏ ngang chuyến du lịch này, thì vấn đề hiện tại tôi chưa thể nào nói ra. Nhà ông bà ngoại rất yên bình, Buổi sáng dậy uống cà phê sữa cùng với ông ngoại, đến trưa đi hái rau cùng bà. Dành dỗi tôi đọc chuyện hoặc chơi với mấy em cún em mèo mà ông bà ngoại tôi nuôi, chữa lành hết mức có thể. Tôi ngồi dưới sân nhà, vừa nghe điện thoại của bạn thân, vừa nựng em cún béo tròn. Chị Tuyết dáng người trước giờ vẫn rất thon thả mà, mặc áo dài tất nhiên là đẹp rồi. Mới có em bé thôi, bụng có to đâu, vẫn xinh lắm. Nhì... Mày nói về chuyện này mà mày không thấy khó chịu à? Hay là mày đang giả vờ bình tĩnh đấy? Trước mặt tao, mày không cần phải gồng mình lên chịu đựng đâu. Tao đâu có chịu đựng gì. Tao đâu có giả vờ gì. Tao không khó chịu. Mày biết rồi đấy. Tao không có tình cảm với Vũ nhiều. Mà hơn nữa chị Tuyết đẹp thật. Mặc dù tao không thích chị ấy, nhưng mà cái nào đúng thì tao phải công nhận chứ. Dù sao thì cũng chấp nhận rồi. Cũng vượt qua được hết rồi. Bây giờ còn tức giận cái gì? Nếu mà mày suy nghĩ thoáng được như vậy thì quá tốt Tao chỉ sợ mày không vui Không đâu, tao bình thường Mặc dù đôi khi nhớ tới Vẫn còn ấm ức Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ chị tuyết Và vũ lấy nhau Vấn đề vẫn luôn là tao Và mẹ tao Mà thôi, không nói tới chuyện này nữa Ngày mai tao với mày Đi mua váy đi, mày có rảnh không? Mua váy á Vậy đi ăn cưới đi à? Mày chưa mua à? Ừ tao chưa Bây giờ mua vẫn kịp mà Ừ ok Ngày mai tao sang đón mày Mà này Nghe tụi nó nói đám cưới của chị mày với Vũ Mời hết bạn bè cũ trước hôn nhân đấy Vậy sao Tao không rõ Ừ Nghe nói là như vậy Chắc là Có mời cả Thế Anh Vậy sao Mày nói Thế Anh á Thật sao Nhưng ai mời chứ Là chị Thuyết mày mời Nghe tụi nó nói vậy thôi. Mãi vì Thế Anh lâu rồi không gặp. Bây giờ gặp nhau, chắc là cũng bình thường nhỉ Ừ, ừ. Thì bình thường. Làm gì có chuyện gì được chứ. Ừ, thế thì tốt. Sau đó tôi vào Hoa còn nói thêm rất nhiều chuyện khác. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc lại Thế Anh nữa. Hoặc đúng hơn là tôi không dám nhắc. Làm sao lại như vậy chứ? Nói về chuyện chị Tuyết và Vũ kết hôn thì trái tim của tôi không đập nhanh bằng khi nghe hoa nhắc đến tên của người đó. Hay có phải là do tôi đang còn tình cảm với thế anh? Không, không xảy ra chuyện gì được, tất cả đều bình thường, đều là chuyện cũ, phải quên nó đi. Rất nhanh đám cưới của chị Tuyết và Vũ cũng đến, vì hai bên quyết định nhập một để đãi tiệc nên ở khách sạn lúc này, khách khứa đông không đếm xuể. Bà tôi là dân làm ăn, bạn bè của ông rất nhiều Mặc dù giảm tài bớt nhưng mà số lượng khách mời Vẫn cán mốc 50 bàn tiệc Từ sáng tôi phải phụ cả nhà tiếp khách Lúc thì đi theo ba, lúc thì chạy theo ông bà nội Bận rộn đến uống nước cũng không kịp Đám bạn của tôi đến từ sớm Nhưng mà tôi vẫn chưa có thời gian tiếp đãi bọn nó Đã hẹn không say không về Bữa nay tôi chắc chắn không thoát được rồi Sắp đến giờ làm lễ, ba mẹ phải vào trong để chuẩn bị, lát nữa lên sân khấu. Vậy nên bên ngoài lúc này chỉ còn mình tôi đón khách. Nhìn thấy khách khứa không còn đến đông như vừa rồi nữa, tôi mới tìm một chỗ ngồi xuống, cúi người đấm đấm vào chân vài cái cho đỡ mỏi. Cũng may đây chỉ là đám cưới của chị gái. Nếu đổi lại là đám cưới của tôi, tôi không biết phải đứng như thế nào để cho đỡ mỏi chân. An Nhi Nghe con người gọi tên Tôi ngẩn mặt lên nhìn Trên môi chuẩn bị sẵn một nụ cười Chỉ cần biết danh tính là sẵn sàng xã giao Sống như một con vẹt Chỉ có điều người đứng trước mặt tôi lúc này Không phải là khách cần xã giao Mà khi tôi nhìn thấy anh ta Trái tim tôi vẫn đập rất mạnh Tâm trạng cũng dần dần trở nên dối rắm Người nọ nhìn thấy tôi Thì Anh ta bất động Anh ta liền đi tới trước mặt tôi Áo sơ mi trắng quần âu đen Giày da bóng loáng Ánh mắt đen láy trong vừa có gì đó rất là thâm tình dịu dàng nhưng lại có chút gì đó ngạo nghễ tứ phương. Người đàn ông này trước khi còn là một cậu thanh niên đã luôn anh tuấn ngạo nghễ như vậy, bây giờ trưởng thành rồi nét ngạo nghễ lại tăng thêm mấy bậc, là vừa ngạo nghễ cũng vừa đẹp trai, mang tính công kích đất trời. Đi tới trước mặt tôi từ trên cao nhìn xuống, anh ta đột nhiên nở nụ cười, âm giọng vẫn vậy vẫn trầm bổng thật dễ nghe. Sao vậy em? Ngủ với anh xong rồi, định không chịu trách nhiệm đi à? Định chối bỏ anh sao? Tôi nhìn thấy anh trong lòng kêu ầm lên một tiếng, tôi đỡ chán. Thôi xong rồi, người tìm tới cửa rồi, chết tôi rồi. Gặp lại thế anh, những chuyện dày ra trong tuần đó lại hiện về, làm cho tôi bồn chồn trong suốt buổi lễ. Cứ thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn về phía anh. Thấy anh ta không nhìn tôi, tôi mới cảm thấy an tâm hơn hẳn. Tôi nghĩ, thế anh không hẳn là đến đây tìm tôi hỏi tội. Tính anh ta vẫn luôn thích mồm miệng với tôi như vậy. Chắc chỉ là muốn chọc gẹo tôi mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Đám cưới của chị gái diễn ra rất tốt đẹp. Ai cũng khen cô dâu sinh chú rể hiền lành, xứng đôi vừa lứa. Tôi cũng cảm thấy chị Tuyết và Vũ. À không, là anh rể mới đúng. Tôi cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi. Hy vọng về sau họ sẽ hạnh phúc. Đây là lời chúc thật lòng của tôi. Sau một màn lắm lễ nhập tiệc, bây giờ là đến tiết mục tung hoa cưới. Tôi bị đám bạn kéo lên sân khấu, nhưng tôi không lên, chỉ đứng dưới sân khấu nhìn mọi người tranh nhau hoa cưới. Mặc dù bề ngoài chị em tôi vẫn vui vẻ với nhau, nhưng mà thực chất bên trong, khó mà hẳn gắn lại được mối quan hệ. Tôi không hận chị Tuyết. Chẳng qua là tôi không muốn liên quan đến chị ấy nữa. Chỉ muốn làm hai đường thẳng song song Không chạm vào nhau với chị ấy nữa Trên sân khấu hỗn loạn Với tiếng cười nói la hét của tất cả mọi người Đám bạn tôi vui vẻ hết sức Mỗi khi đi đám tiệc Đều quẩy tưng bừng như vậy Tôi đứng phía dưới Nhìn đám bạn làm trò hề Cười đến không khép được miệng Và cũng không biết kể từ lúc nào Bên cạnh tôi đã có thêm một người đứng cạnh Lúc quay sang nhìn thấy Tôi đúng là giật mình Mắt cứ cháo trơ mà nhìn Sợ tới chớp mắt liên tục Thế anh có vẻ không ngại ngùng gì Cũng giống như chuyện chia tay mấy năm qua Chỉ là chuyện hư ảo thôi Nhìn thấy tôi kinh ngạc Thế anh đột nhiên mỉm cười Sau đó kéo vai tôi Để tôi và anh ta cùng đứng song song Mắt cùng nhìn lên sân khấu Tôi nhất thời bị xịt keo Không dám di chuyển, không dám quay sang nhìn Cùng là vào thời điểm này Bên tai tôi lại vang lên giọng nói trầm ấm của Thế anh Anh ta nói với giọng điệu vừa là mừng rỡ... vừa là nhẹ nhõm... lại cũng làm cho ruột gan của tôi... phải dao động thêm một lần nữa. Thật may cô dâu của Vũ... không phải là em. Tôi cũng không biết nói gì... về mối quan hệ của tôi và thế anh lúc này. Tôi và anh làm bạn với nhau... từ năm cấp 2. Anh lớn hơn tôi một tuổi. Đến năm lớp 11, tôi và anh chính thức quen nhau. Nhưng đến gần cuối năm 12... Tôi và anh chia tay Đến mãi gần đây mới gặp lại Tôi cũng xin thú nhận Trong mấy hôm tôi đi du lịch một mình Tôi vô tình gặp lại thế anh Lúc đó anh cũng đi du lịch Cả hai sau nhiều năm mới gặp lại nhau Tâm trạng tôi lúc đó hỗn loạn Lại còn đang uống bia dài sầu Vậy nên sau một hồi uống qua uống lại Anh mời tôi uống Tôi mời anh uống Cuối cùng không hiểu tại sao Bọn tôi lại kéo nhau uống tới trong phòng Uống điên đào trời đất Suốt một đêm Sáng ngày hôm sau Sau khi tỉnh táo Biết bản thân cùng anh phát sinh quan hệ Tôi liền bỏ trốn Là bỏ cùa chạy lấy người Cắt đứt liên lạc một lần nữa Mãi đến ngày hôm nay trong đám cưới trị tuyết Tôi lại mới gặp lại Thế Anh Thế Anh trong cảm nhận của tôi Vẫn đẹp trai như ngày nào Hơn nữa bây giờ còn đẹp trai gấp bội Là vừa chững chạc vừa ngạo mạn Trông cuốn hút lắm Nhưng có điều chuyện cũ năm đó khi chia tay Tôi chưa thể nào quên được Vậy nên dù thấy anh có đẹp trai cho nhiều vào Thì chỉ để nhìn mà thôi Không dám yêu thêm nữa Sau đám cưới của chị Tuyết Tôi bị đám bạn kéo đi hát hò Thấy anh cũng đi cùng Vì tôi không say Nên khi nhìn đám bạn múa may quay cuồng Lăn lộn trên sân khấu Tôi chỉ thấy chóng mặt Không thể nào hòa nhập nổi Chưa kể đến phía đối diện Còn có người đang nhìn tôi chầm chầm Không thể nào vui vẻ thêm được Tôi ngồi trên ghế cách Thế Anh một đoạn Nhưng không hiểu xê dịch kiểu gì Lát nữa lại thấy Thế Anh đang ngồi bên cạnh tôi Gọi cho tôi một ly nước cam Thế Anh lúc này nói vào tay tôi Giọng nói lớn hơn Bởi vì tiếng ồn trong phòng quá lớn Suốt cả buổi Anh không thấy em ăn gì Em uống chút nước cam trước đi Lát anh đưa em đi ăn sau nhé Tôi có chút không quen Ngại ngại và xa cách Không cần đâu Lát nữa tôi còn về ăn cơm với ba mẹ Không đi ăn thì uống chút nước cam đi. Ở đây không có trà sữa. Ngày mai anh mua cho em. Lồng mi của tôi hơi run lên. Cũng không biết Thế Anh có phát hiện ra hay không. Tâm tình của tôi thực sự dao động. Anh còn nhớ tôi thích uống trà sữa. Chỉ nhớ của anh đúng là tốt thật. Tiếp sau đó tôi không nói gì. Cũng không tương tác qua lại với Thế Anh. Chỉ nói chuyện với đám bạn. Mà Thế Anh cũng không muốn gây khó xử cho cả hai. Tôi không muốn nói thì anh không ép. Chỉ ngồi cạnh tôi như vậy, thi thoảng sẽ nhắc tôi đừng uống quá nhiều bia. Đám bạn của tôi say lên, hát hò rất lâu, có khi còn đi tăng 2, tăng 3 nữa. Nhưng tôi vì quá mệt, phần nữa phải về nhà để xem có gì phụ giúp cho ba mẹ không. Vậy nên tôi chỉ tới chơi một lát, không ngồi lại quá lâu. Chào hỏi đám bạn mấy câu, hẹn bọn nó ngày khác đi chơi bù. Tôi cũng có chào tạm biệt Thế Anh, nói rằng nhà tôi có việc nên về trước. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Cũng không ngờ tới Thế Anh vậy mà ra trước tôi từ lâu. Lúc tôi ra đến ngoài, đã nhìn thấy xe của Thế Anh đậu bên đường sẵn từ lúc nào. Thế Anh nói rằng muốn đưa tôi về. Tôi tất nhiên là từ chối. Nhưng có vẻ thái độ của tôi đã được Thế Anh lường trước. Anh đi ra mở cửa xe cho tôi. Ý tứ trên mặt đậm mùi danh mãnh của một con sói già. Chuyện ở khách sạn vẫn chưa giải quyết. Anh không đồng ý Bị bỏ rơi như vậy Nếu như không muốn anh ở đây kéo ghế Bắt em nói chuyện cho rõ ràng Thì em vào trong xe đi Chúng ta từ từ nói chuyện Tôi nhìn thấy anh Nhìn chân mày rậm cùng với ánh mắt đen lấy Lòng của tôi trột dạ vô cùng Nói Có cái gì để nói nữa đâu chứ Chúng ta lớn hết cả rồi Tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm thì thôi Anh có cái gì để tôi phải chịu trách nhiệm chứ Em nói như vậy không được Nam nữ bình đẳng là em kéo anh vào phòng làm chuyện đấy. Em phải có trách nhiệm với tâm lý bất ổn của anh chứ. Đâu thể nói anh là đàn ông thì không cần chịu trách nhiệm. Như vậy là không công bằng. Nhưng mà anh muốn gì mới được chứ. Anh kêu tôi cưới anh thì tôi chịu. Anh thả đi báo công an, bắt tôi còn hơn. Thế anh cười tùm tìm, anh nghiêng đầu nói với tôi. Báo công an rất phiền phức. Em cứ vào trong xe đi. Chúng ta từ từ thương lượng. Thấy tôi vẫn rẻ chừng do sự Thế anh liền dìu tôi ngồi xuống ghế lái phụ Anh đeo dây an toàn giúp tôi Lúc hai chiếc mũi gần chạm nhau Nụ cười trên mặt của anh lại tỏa nắng Xe này anh mới mua Em là người đầu tiên ngồi trên ghế này đấy Nhớ trước kia anh từng nói với em thế nào Em nhớ chứ Đợi anh mua được chiếc xe em thích Em sẽ là người đầu tiên Được ngồi ở ghế phụ cạnh anh Anh giữ đúng lời hứa với em rồi Có phải không nào Tôi ngả người dựa hẳn vào ghế xe, tim đập loạn vì ánh mắt và nụ cười của Thế Anh. Tôi biết trí nhớ của anh rất tốt, nhưng mà đến những việc nhỏ nhặt nói lúc còn yêu nhau, vậy mà anh còn nhớ sao? Vẫn là trí nhớ của anh tốt thật. Tôi không nói thêm gì, không phản ứng không trả lời, chỉ ngồi im lặng như vậy, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng và cố gắng che đi tiếng tim đang đập mạnh. Nói bản thân tôi không có cảm xúc là nói dối, bởi vì từ lúc gặp lại Thế Anh, Tìm tôi không biết đã đập mạnh như thế này Bao nhiêu lần rồi Đoạn đường từ quán hát về nhà tôi không xa Cũng không gần Tôi ngồi bên ghế lái phụ Tay cầm túi sách Mắt nhìn lơ đánh ra ngoài đường đếm xe Đúng thật là tôi có chút căng thẳng Tâm trạng vô cùng dối bời Bởi vì lâu lắm rồi Tôi mới có lại cảm giác vừa hồi hộp Vừa động tâm nhiều đến như vậy Chuyện của Tuyết và Vũ Em có còn cảm thấy khó chịu không? Nghe thấy anh hỏi, tôi quay sang nhìn anh, từ lời nói đến suy nghĩ, đều rất cẩn thận. Trước thì có một chút, còn bây giờ thì không. Vậy thì tốt, anh chỉ sợ em không vui. Dừng lại một chút, thấy anh lại nói tiếp, giọng anh lúc này vô cùng trầm tĩnh. Chị à, đừng cắt liên lạc với anh nữa, dù sao chúng ta cũng là bạn, em biết là nếu anh muốn, vậy thì chắc chắn. Em sẽ không trốn được anh, có đúng không? Tôi lúc này nhìn anh, bình tĩnh khác thường. Vậy tức là trước tới giờ là do anh không muốn, nên tôi và anh mới không gặp được nhau, đúng chứ? Em đang còn giận anh có phải không? Tôi không nhìn thấy anh, dõi mắt về cửa sổ xe, không rõ vui hay là buồn. Chuyện cũ rồi, giận hay không giận đều không còn quan trọng. Nhưng anh thấy, em vẫn còn giận anh. Là do anh nhìn thấy thôi. Chứ tôi không hề nói ra Vậy nếu như em không còn để ý chuyện cũ Vậy thì em Em quay lại bên anh đi Có được không? Câu hỏi này của Thế Anh quả thực làm tôi giật mình Tôi liền quay sang nhìn anh Cố nhìn xem là anh đang nói thật Hay là nói đùa Anh nói thật sao? Thế Anh chậm rãi gật đầu Thái độ lúc này lại rất nghiêm túc Những chuyện về em Anh chưa bao giờ đem ra đùa Vậy sao? Vậy nếu tôi không đồng ý... Không đồng ý... Tức là em vẫn còn giận anh. Tôi nhớ mày trước lý lẽ ngược ngạo của thế anh. Tôi cau mày. Anh cố tình không hiểu đúng không? Là tôi không muốn quay lại với anh. Liên quan gì tới chuyện cũ? Liên quan gì đến chuyện giận và không giận chứ? Không nói chuyện cũ cũng được. Nhưng mà chuyện mới... Em phải có câu trả lời cho anh. Không yêu nhau, không còn tình cảm với nhau. Tại sao lại ngủ cùng nhau? Câu hỏi này làm tôi có chút đuối lý Nghĩ một chút tôi liền trả lời Thì xã hội bây giờ phát triển mà Đâu thể nào ép buộc phải yêu nhau Mới được ngủ với nhau chứ Thế anh nhớ mày nhìn tôi Giọng anh trầm xuống Ý của em là Em không yêu anh Nhưng vẫn có thể ngủ với anh sao Và với những người khác Em cũng có thể làm như vậy sao Tôi Thấy tôi không trả lời được câu hỏi này Thế anh nắm được điểm yếu của tôi Nhi Anh không phải chỉ mới biết em ngày một ngày 2 Tính cách của em như thế nào Anh chưa từng quên Em bảo thủ tới như thế nào Anh là người hiểu rõ nhất Đừng có nói dối anh Tôi mím môi không phản bác được gì Bởi những gì mà thấy anh nói đều đúng Làm tôi không thể nào phản bác Tôi rõ ràng thuộc tiếp người cổ điền Đến quần áo hở hang tôi còn không mặc được Sao có thể tùy tiện Ngủ với người này người kia Thấy tôi không nói gì Thế anh như tìm được cơ hội Anh không nhìn tôi Nhưng giọng nói lại trầm bồng bên tay tôi không ngừng Chuyện cũ trước kia Anh đã từng giải thích với em rất nhiều lần Anh hoàn toàn không phải là vì cá cược với tụi nó Mà tỏ tình rồi nói yêu em Anh làm bạn của em bao nhiêu năm nay Anh thực sự có thích em Thực sự có yêu em hay không Anh nghĩ rằng Em đều nhận ra được mà Anh biết Nếu đổi lại là anh Nếu như nghe được đám bạn của anh nói những lời như vậy Anh cũng giận Anh cũng hiểu lầm Nói tới đây thế anh đột nhiên im lặng Khoảng trường vài giây sau Lại nghe thấy anh kìm nén giọng Tiếp tục lên tiếng Nhưng mà Nhi à Em giận anh gần 7 năm rồi 7 năm anh đòi em ngôi giận Thời gian đó đối với anh Dài lắm Tôi không phải là một người sắt đá Đối với thế anh, tình cảm có còn hay không, tôi là người biết rõ nhất. Trước kia yêu anh là thật, bây giờ còn tình cảm với anh cũng là thật. Vậy nên những gì anh nói đều chạm được đến trái tim của tôi, cũng làm cho tôi vô cùng khó chịu. Nhưng mà 7 năm với anh là rất dài, còn 7 năm với tôi cũng không hề ngắn. Tôi nhìn về phía trước, nhìn thấy xe đến trước khu nhà tôi, chỉ là tôi không vội xuống, vẫn cố nán lại thêm một chút. Nhưng 7 năm, anh đâu có tới tìm tôi. Anh không đến tìm em, nhưng những gì liên quan đến em, anh chưa từng bỏ lỡ. Ý của anh là gì? Tại sao anh nói như vậy? Tôi nhìn anh nhớ mày, thấy anh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh nhìn tôi vẫn là ánh mắt tràn ngập vẻ thâm tình. Đều là chuyện đã qua, nhắc lại cũng không có ích gì. Em chỉ cần biết, anh trước giờ chưa từng ngừng yêu em. Như vậy là đủ rồi chứ Tôi... Thầy tôi lúng túng không nói nên lời Thế anh cái gì cũng hiểu Cũng không bắt tôi phải đối diện Sau đó lại dịu dọng, rỗ rảnh tôi Bảo tôi đừng chặn liên lạc với anh nữa Anh cũng nói rằng khoảng thời gian tôi vào Vũ quen nhau Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với anh Tôi đó... Tôi không nói gì Cứ im lặng để anh dỗ rảnh Mãi đến khi tôi đi vào dưới sảnh chung cư, quay đầu nhìn lại, vẫn thấy thấy anh đứng trước cửa xe, dõi mắt nhìn theo tôi. Vũ Thế Anh, anh ấy lúc nào cũng mang một vẻ đẹp đầy nam tính. Đúng là nó luôn luôn giọi thẳng vào trái tim tôi, vốn chịu nhiều tổn thương của tôi, anh là người nhớ và một người hiểu tôi nhất. Tôi không chắc có thể bỏ qua được cho anh hay không. Cũng không chắc là có thể một lần nữa quay về bên cạnh anh hay không. Nhưng mà tôi biết, biết thật rõ bản thân tôi không có cách nào có thể kháng cự lại được sự dịu dàng thâm tình mà thế anh đem tới. Chắc chắn là không thể. Sau khi kết hôn, chị Tuyết về nhà chồng, trong nhà chỉ còn lại ba mẹ và tôi. Sự thoải mái này đúng thật là lâu lắm rồi tôi mới có. Không cần hít chung bầu không khí, thật là gần với chị Tuyết nữa. Và tôi không cần phải chạm mặt chị ấy mỗi ngày Cảm giác này mới tuyệt vời làm sao Bữa này nghe mẹ nói vợ chồng chị Tuyết sang chơi Tôi vốn dĩ muốn tránh mặt Nhưng bữa này ba tôi cũng có nhà Vậy nên tôi phải ra ngoài chào đón anh chị trở về Không thể nào, làm cách nào khác được Bữa này mẹ tôi nấu lầu Là lầu thái cay mà chị Tuyết thích Vì dạ dày của tôi yếu Nên tôi không ăn nhiều Chỉ ăn một ít cho vui Sau đó vào bếp lấy trái cây Được mẹ chuẩn bị sẵn Đem ra cho mọi người Tôi thích ăn nho Trong nhà lúc nào cũng có nho Vừa mở tủ lạnh vừa cho một quả nho vào miệng Lúc đóng tủ lạnh lại Lúc này tôi mới giật mình Khi nhìn thấy Vũ Đã xuất hiện lù lù từ khi nào Nhìn thấy Vũ Tôi có chút ngại ngùng Cũng tự giác để tạo khoảng cách an toàn cho cả hai Tôi không định bắt chuyện với Vũ Nhưng Vũ lúc này Lại nói chuyện với tôi Hôm đám cưới, anh thấy em và thấy anh. Hai người làm lành với nhau rồi sao? Tôi không nghĩ rằng Vũ lại hỏi tôi chuyện này. Nhưng anh ấy hỏi rồi, thì tôi không thể nào không trả lời. Anh rể, cũng không có gì. Bọn anh là bạn mà. À, và tất cả chúng ta, đều là bạn của nhau. Hai chữ anh rể từ miệng tôi, làm cho Vũ sững sờ không ít. Khoảng vài giây sau, Vũ lại hỏi tiếp. Anh chỉ sợ cậu ấy lại làm tổn thương em. Tôi đưa mắt nhìn Vũ. Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi. Nhưng thân phận của anh và tôi lúc này không thể nào nói ra những chuyện này với nhau giống như ngày trước được. Cảm ơn anh rể. Em vẫn tốt. Sau này anh đừng lo lắng cho em nữa. Anh cần đi vệ sinh anh cứ đi đi. Em đem trái cây ra cho ba mẹ. À, ừ. Tôi dứt khoát rõ ràng như vậy. Tôi vạch rõ giới hạn như thế. Và tôi tin là Vũ sẽ hiểu cho tôi. Bây giờ hiện tại và tương lai, Vũ chính là anh rể của tôi, không còn là bạn bè của tôi nữa. Vợ chồng Trí Tuyết không ngủ lại, sau khi ăn xong hai người họ về lại nhà. Ba tôi ra ngoài gặp khách hàng, vậy nên trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con tôi. Tôi phụ mẹ rửa bát, mẹ thì dọn dẹp bếp núc, hai mẹ con cũng không còn giữu dít với nhau nhiều giống như trước kia. Đợi rửa bát xong về phòng, lúc này lại đột nhiên Mẹ tôi lên tiếng. Nhi này, con đã quên được chuyện của anh rể con chưa? Quên chuyện gì à mẹ? Thì là chuyện con với thằng Vũ yêu nhau. Con đã quên được nó chưa? Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng tôi nghĩ chắc là mẹ quan tâm đến tôi. Vậy nên tôi liền trả lời. Con không thích Vũ nhiều. Sau chuyện của chị Tuyết, con cũng quên Vũ rồi. Bây giờ... Con xem anh ấy là anh rể. Mẹ yên tâm. Con không... Mẹ nhìn tôi. Ánh mắt của bà còn lo lắng. Bà cướp lời của tôi. Ừ, ừ, ừ. Con quên được là tốt. Con nên quên hết mọi chuyện đi. Lúc nãy mẹ thấy Vũ nói chuyện với con. Mẹ thấy lo lắm đấy. Mẹ không yên tâm về con. Lại sợ chỉ con đó nhìn thấy. Bây giờ Vũ là anh rể của con rồi. Sau này con đừng nói chuyện riêng với thằng Vũ như vậy. Phải giữ khoảng cách thêm con ạ. Để cho chị con nhìn thấy lại hiểu lầm, chị con đang có em bé, đàn ông của người khác lại là chồng của chị mình, đừng nên ngó tới. Sau đó mẹ tôi còn nói rất nhiều rất nhiều, nhưng tôi không nghe lọt tai thêm được nữa, họa ra đến cuối cùng vẫn là do tôi nghĩ nhiều. Bởi mẹ tôi, bà chỉ quan tâm tới chị Tuyết thôi, bà không hề muốn để tâm tới cảm xúc của tôi, cũng chưa từng tin tưởng tôi. Rõ ràng tôi nói với bà ấy rất nhiều Là tôi không có tình cảm gì với Vũ Và tôi chắc chắn Không làm ra chuyện thiếu đạo đức giống như chị Tuyết Thế nhưng mà Thôi được rồi Cứ xem như mẹ vì quan tâm tới tôi Nên bà mới nói như vậy đi Có lẽ khi nghĩ theo hướng này Thì bản thân tôi mới cảm thấy thoải mái Và cũng bớt đau lòng hơn Sau ngày nói chuyện với nhau hôm đó Ngày nào Thế Anh cũng nhắn tin cho tôi Ban đầu chỉ là những tin nhắn không đầu không đuôi Nhưng dần dần cách tôi trả lời tin nhắn dài hơn Có chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng hơn Tôi biết Nếu Thế Anh thực sự quay lại tìm tôi Tôi sẽ không có cách nào khống chế được cảm xúc Cứ mãi dâng trào trong lòng mình Trước khi chia tay vì lý do rất trẻ con Bỏ lỡ nhau từng ấy năm Trong lòng tôi rõ ràng là có tiếc nuối Vậy nên hôm đó Tôi mới dễ dàng phát sinh quan hệ Trước kia không thể nào phản kháng được Sự chủ động và ngạo nghẽ trong tình yêu của thế anh Bây giờ có lẽ cũng là vậy Là không có cách nào Có thể phản kháng được Tôi biết chuyện Tôi không xoay người lại tìm anh trong mấy năm qua Thực sự rất kỳ lạ Nhưng có lẽ là bóng ma về chuyện xảy ra năm đó quá lớn Khiến tôi không cách nào vượt qua được cảm xúc tiêu cực Trong chính bản thân mình Nếu như thế anh không tự động tới tìm tôi Vậy thì chắc cả đời này Dù có vấn vương anh nhiều như thế nào Tôi cũng không bao giờ đi tìm anh trước Thực sự là như vậy Hôm nay chị Tuyết lại về nhà chơi Không có anh rể đi cùng Mẹ tôi lại nấu lầu chị thích ăn Tôi vì sợ cay nên không ăn Và tôi không có định bước ra khỏi phòng Trước kia lúc chị Tuyết còn ở nhà Thì đều là như vậy Nếu như không có ba Tôi không cần phải giả vờ hòa thuận với chị Tuyết. Sau hơn một tuần liên lạc bằng điện thoại, thì thấy anh hẹn tôi ra ngoài ăn trưa. Tôi đã từ chối rất nhiều lần. Vậy nên lần này, tôi không từ chối nữa. Bước ra khỏi phòng, lúc đi gần tới phòng bếp, tôi có nghe mẹ và chị Tuyết nói chuyện với nhau. Đại loại là chị Tuyết muốn bàn với mẹ tôi về chuyện ra ở riêng. Dì ơi dì! Ba mẹ của anh Vũ cũng không khó, nhưng mà nhà bên đấy chật trội lắm. Anh Vũ còn một người chị, rồi một đứa em trai nữa. Sau này con sinh ấy, thì em bé, cũng không có phòng riêng. Con ở đây với dì quen rồi, bây giờ ở bên đấy, ngột ngạt khó chịu lắm gì ạ Giọng mẹ tôi lo lắng, mẹ tôi quan tâm hỏi Han Chị Tuyết. Vậy à con, mẹ chồng có khó chịu với con không? Còn anh em của thằng Vũ, người ta không thích con à? Thích hay không thì con không rõ Nhưng mà nếp sống bên đấy không giống nhà mình Con không làm quen được Mấy hôm trước Anh Vũ ở nhà còn đỡ Bây giờ anh Vũ đi làm Con ở nhà với mấy người bên đấy Làm cái gì cũng phải để ý tới bọn họ Khó chịu lắm gì Con đang cô bầu Con thèm ăn sầu riêng Mua ăn thì được Nhưng trái nhẽ Lại ăn một mình à Dì thấy có bất tiện không ạ Ừ Dì Con tính thế này Hay là gì nói với ba con Cho con ra ở riêng đi gì Ở riêng sao Con hỏi ý của thằng Vũ Với ba mẹ chồng con chưa Anh Vũ thì không cần hỏi Ba mẹ chồng con bên đấy thì kệ Chủ yếu là ba chịu là được rồi Bà từng nói đợi khi nào con đi lấy chồng Bà cho con ra ngoài ở riêng mà Dì có nhớ không gì À dì nhớ Nhớ rồi Tôi nghe tới đây thì không nghe thêm nữa Sau đó đi ra ngoài Đợi lát nữa sẽ nhắn tin cho mẹ Là tôi đã ra ngoài sau Về chuyện của chị Tuyết muốn ra ở riêng Tôi không có ý kiến gì Mà tôi làm gì có quyền Mà lên ý kiến Đây là chuyện của chị Tuyết Không phải là chuyện của tôi Tôi không cần phải lo Phụ nữ lấy chồng nếu có cơ hội Thì cứ ra ở riêng cho thoải mái Quan điểm của tôi Cũng chính là như vậy Thế anh đón tôi ở dưới sảnh chung cư Vẫn là gương mặt đẹp trai ngạo nghẽ như vậy Cũng vẫn là áo sơ mi trắng Khiến người khác phải lo lắng Thế anh đưa tôi đi ăn ở nhà hàng Đồ ăn ở đây rất ngon Tôi và anh nói chuyện cũng không ít Sau khi ăn trưa Thế anh muốn đưa tôi đi xem phim Nhưng đột nhiên anh lại có việc bận Tôi cũng không làm khó dễ cho anh Để anh trở về Lần sau chắc là không thiếu cơ hội Ngồi trên xe suốt từ nãy tới giờ Vẫn là thế anh bắt chuyện với tôi trước Cũng hiếm hoi tôi bắt chuyện trước với anh. Anh làm công ty nào vậy? Công việc bận lắm có phải không? Thế anh vẫn tập trung lái xe nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa từng nhạt xuống. Sao? Sót anh à? Thường anh vất vả có phải không? Ừ, anh tự luyến ít thôi. Cứ tưởng là em sót anh, giống như trước kia còn đi học. Em vẫn thường sót anh phải đi học xa nhà còn gì. Tôi nhìn thấy anh, giọng nói của anh rất dễ nghe, cảm xúc ẩn trong câu nói cũng không ít. Đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước đây còn đi học, tôi vẫn luôn xuyết xoa bởi vì anh đi học xa nhà, sợ anh vất vả. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đây mà bọn tôi đã xa nhau, gần được 7 năm. Không muốn nhớ nhiều tới chuyện cũ, sợ bản thân âm thầm rung động, tôi chuyển chủ đề, nói đến hiện tại. Nghe tụi cái bảo Nói rằng anh mở công ty Thật là như vậy sao Ừ, mở được mấy năm rồi Đang đợi lên sàn Anh giỏi thật, lúc đi học đã giỏi rồi Bây giờ ra đời Cũng giỏi hơn người khác rất nhiều Thầy cô năm đó kỳ vọng vào anh Quả thực là không sai Vậy, Nhi có kỳ vọng vào anh không Tôi nhìn anh Cảm nhận được ý tứ sâu xa của thế anh Vậy nên tôi không trả lời Chỉ im lặng mà nhìn anh như vậy Thấy tôi không trả lời, Thế Anh liền lên tiếng, tiếp tục hỏi tôi. Năm đó, tại sao em không thi đại học? Câu hỏi này của Thế Anh làm cho tôi có chút hồi hộp. Tôi không nhìn anh, tay dấu dưới túi sách, có phần lo lắng xoa xoa vào nhau. Năm đó, tôi cảm thấy ôn bài chưa đủ. Lý do đơn giản thế thôi á. Ừ, có nhiều người giống tôi mà, không phải một mình tôi làm như thế. Thấy thế anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét Tôi sợ anh nhìn ra điều gì đó Nên vội vàng chuyển chủ đề Tôi học không bằng anh Anh đừng nhìn tôi như vậy À mà quên Hai bác bên nhà vẫn khỏe chứ Ừ Đang đợi anh đưa con dâu về Vậy thì tốt Nói tôi đây tôi và anh không nói thêm gì Nhìn dòng xe tấp nập chạy bên ngoài Tâm trạng của tôi Phải nói là có chút phức tạp Đưa tôi về dưới sảnh của trung cư Mở cửa xe giúp tôi vẫn là giọng nói trầm ấm của anh vang lên. nhi này, em trước giờ luôn là một cô gái thông minh. Thầy cô năm đó đặt kỳ vọng vào em không ít. Thôi được rồi, lên nhà đi. Lát nữa anh tới nơi, anh nhắn tin cho em sau nhé. Tôi không nói gì, cũng không dám nhìn anh lâu, gật đầu mấy cái rồi xoay người rời đi. Hy vọng là anh không nhìn ra được sự lúng túng trong hành động của tôi. Năm đó thầy cô kỳ vọng ở tôi, ba mẹ kỳ vọng ở tôi, bạn bè cũng kỳ vọng ở tôi, anh cũng kỳ vọng ở tôi. Tất cả tôi đều biết chứ. Tôi thi đại học muộn hơn so với đám bạn một năm, chuyện này ai cũng biết. Tôi học kế toán, hiện tại đang có một công việc ổn định, thu nhập cũng trung bình, có dư được vài khoản. Trong tháng tôi chỉ đến công ty có mấy ngày khi cần thiết, còn lại tôi nhận việc ở nhà, hoặc là nhận hồ sơ riêng ở nhà để làm. Vậy nên thời gian làm việc của tôi Cũng thoải mái Không bị áp lực Còn Hoa là một hot tiktoker trên mạng Công việc của nó tự chủ động được thời gian Vậy nên cứ rảnh rỗi Nó lại gọi cho tôi để tám chuyện Trên trời dưới đất Này này Nhi Mày với anh thấy anh sao rồi Quay lại chưa Tôi vừa xem hồ sơ vừa trả lời cái Hoa Quay lại cái gì Hai đứa tao chỉ là bạn thôi Bạn bè cái gì? Tao chả tin. Bọn mày chia tay gần chục năm rồi. Bây giờ lại gặp lại nhau. Ui giời, lại còn đi ăn riêng với nhau. Chuyện quay lại chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy mày cứ đợi đi. Đợi mọc dâu luôn đi. Ừ. Thế chưa quay lại thật đi à? Sao thế? Anh thấy anh quan tâm mày nhiều lắm cơ mà. Nhắc mới nhớ. Thời gian qua, có phải mày là tay sai của anh ấy không? Mọi chuyện về tao, mày đều âm thầm kể cho anh ấy nghe có phải không? Ai nói với mày thế? Vậy là có chứ gì? Con cún này, mày bán đứng bạn bè như vậy đi à? Bán đứng cái gì đâu? Anh ấy hỏi tao, tao chỉ nói sự thật, không hề thêm bớt một miếng nào. Từ lúc mày với anh thấy anh chia tay, lúc nào mà thấy anh không hỏi chuyện về mày, năm này sang năm nọ, anh ấy chưa từng bỏ cuộc. Mà tao từng hỏi anh ấy, tại sao anh ấy không chủ động liên lạc với mày? Anh ấy trả lời là sợ mày không đồng ý, sợ hai người lại thêm xa cách. Nếu không có chuyện của mày và Vũ, tao nghĩ chắc cả đời này, anh Thế Anh chỉ theo dõi mày ở phía sau lưng thôi. Nhi này, hai người bọn mày yêu nhau nhiều tới như vậy, bọn mày chia tay ai trả tiếc? Tao nói thật đấy, thế mày không tiếc à? Tôi mỉm môi im lặng không nói gì, cũng không bình luận vào chuyện này. Sự thâm tình của Thế Anh, tôi có thể tự nhìn ra được, không cần ai phải nhắc. Muốn quay lại thì mình phải chủ động, Im im như vậy, tao đâu có biết Tao là con gái Lòng tự trọng của tao lại lớn Thế nên... Tức là nếu như thế anh theo đuổi lại mày Thì mày sẽ đồng ý có phải không? Tao không biết Phải có cảm giác Mới nói được Hoa à? Nói tới đây Hoa còn muốn nói thêm Nhưng mẹ tôi tìm tôi Vậy nên tôi tắt điện thoại Kết thúc cuộc gọi Mẹ tôi đem vào phòng cho tôi Một dĩa trái cây Bà nhìn tôi quan tâm hỏi Han Con đang làm việc đi à? Nghe tiếng con nói chuyện, mẹ tưởng con rảnh nên mới vào phòng. Dạ con không bận lắm, mẹ có gì mẹ cứ nói à? Mẹ tôi ngồi xuống giường, ánh mắt bà nhìn tôi luôn dịu dàng như vậy. Ừ thì cũng không có gì, là đem trái cây vào cho con ăn thôi. Có chuyện này, hồi sáng chị con có về, con bé than là bên nhà chồng chật trội quá, muốn ra ở riêng. Dạ vâng. Cũng tốt mà mẹ Ở riêng cho thoải mái Sau này con lấy chồng Con cũng muốn ra ở riêng <cười> Thì đúng là phụ nữ Ai chả thích như thế Vậy nên có chuyện này Mẹ muốn hỏi ý của con Tôi nhìn mẹ cảm thấy hôm nay mẹ tôi hơi lạ Vậy nên tôi liền hỏi ngay Có chuyện gì thế mẹ Mẹ tôi chắc là đang suy nghĩ Lời nói của bà lúc này rất trôi chảy Mẹ tính hỏi con về căn chung cư của con Nếu con không ngại Thì để cho anh chị con ở đấy một thời gian Dù sao bên đấy Cũng đang cho người ta thuê Mà anh chị con thì Tôi cắt ngang lời của mẹ Không cần nghe bà nói hết Tôi liền dứt khoát không đồng ý Dạ không được đâu mẹ Căn chung cư đó Là của ba mua cho con con đang cho người khác thuê dài hạn Nói lấy là lấy Làm sao được à mẹ Hơn nữa đâu phải là chị Tuyết Không có chung cư giống con Sao vợ chồng chị ấy không ở căn chung cư Mà ba mẹ đã mua cho chị ấy Mẹ tôi vẫn muốn tôi cho vợ chồng chị Thuyết mượn nhà Lý do của bà lại rất kỳ cục Không hề thuyết phục Căn chung cư của chị con bên khu D2 Không lớn bằng căn chung cư của con Với lại bên đấy Người ta cũng đang thuê Thuê thì lấy lại nhà của chị ấy Chị ấy có quyền chứ ạ Bà chia rõ ràng rồi Bây giờ tại sao lại bắt con Phải cho vợ chồng chị Thuyết ở nhà của con ạ Đây là ý của ai ạ mẹ Chị Thuyết muốn như vậy có phải không ạ Không Là mẹ muốn bàn với con thôi Chị Tuyết con sắp sinh rồi Cần phòng cho em bé nữa Mà bên khu D2 chung cư chỉ có một phòng Không bằng với căn của con Ý kiến của tôi rõ ràng Dù mẹ có nói gì Thì tôi cũng không bao giờ đồng ý Nếu như chê nhà nhỏ Thì hỏi ý của ba Rồi bán ngôi nhà này Để mua ngôi nhà khác lớn hơn Tiền chị ấy cũng có Có liên quan gì tới mẹ con mình đâu à mẹ. Bà trước kia là mua hai căn bên này để cho con với chị Tuyết làm của hồi môn khi đi lấy chồng. Cũng lại chị Tuyết một hai muốn bán đi để lấy tiền làm ăn. Cũng may là ba chỉ đưa cho chị ấy một nửa nên mới còn được căn chung cư bên kia đấy. Còn mặc kệ con không đồng ý. Mẹ đừng có bàn chuyện này với con. Mà ba, chắc chắn là ba không đồng ý đâu mẹ. Thầy thái độ của tôi kiên quyết như vậy. Mẹ tôi sau một hồi thuyết phục không được, bà đành đi ra ngoài, sắc mặt của mẹ rất là không tốt. Mẹ tôi trước giờ luôn là như vậy, luôn đặt lợi ích của chị Tuyết lên hàng đầu, lại luôn muốn tôi phải lấy một phần nhỏ hơn, nhưng mà tôi bây giờ không còn bé bỏng gì nữa, cái gì của tôi nhất định không nhường, cho dù mẹ tôi không vui thì tôi cũng mặc kệ. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Hôm nay Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Du Phong Vân có tựa đề Trơ Trẽn và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 6 tập truyện của bộ truyện này. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe những tình tiết đầu tiên của câu chuyện. Và câu chuyện của chúng ta có nội dung ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và đường bỏ qua, dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này. Tâm An xin bật mí cho quý vị hai cô gái trong câu chuyện này cùng cha khác mẹ, nhưng mà không hề yêu thương nhau. Đó chính là cô gái tên là An Tuyết và cô gái tên là An Nhi. Vậy thì hai chị em sẽ mang đến cho chúng ta những tình tiết thú vị nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi.